Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng như thế Phòng cũng mưa rơi to lớn như thế Mới tên dù côn lông manh kia Cứ thế phá cửa sổ phòng cô Rồi sau đó trỗng giữ chặt lấy người của cô Cô sợ đến nỗi không thể nào phản cáng nổi Sợ hãi đến mức tay chân cũng như là nhũn ra Khiến cho cô không còn một chút xíu sức lực nào cả Cô tuyệt vọng Người run rẩy Mong sẽ có người nào đó từ trên trời sáng xuống để cứu mình Nhưng tới giờ phút cuối cùng Không ngờ, khi ngồi ở trên thân cô tuột chiếc quần của cô ra, cô lại giờ dạng thấy một con sao cùn liền vông lên chống đỡ, mới thoát được một kiếp nạn. Tâm tình của cô khi đó cũng giống hệt như giờ phút này vậy. Đèn của phòng khách mới bị người ta bật sáng, ánh sáng không hề bị ngăn trở ùa vào trong phòng ngủ, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng tựa vào cánh cửa, Bóc sáng của cô gái thanh tha, trên người mặc một chiếc áo trắng đen, đôi ôm ra. Đến đầu gối sáng bóng Bởi vì vị trí đứng khuất ánh sáng Nên gương mặt của cô gái liền ẩn hiện trong bóng tối Gần như không nhìn thấy rõ Cô khoang chừng bao nhiêu tuổi Sự cuồng loạn trong lòng của tương tư Dân dân đã ổn định lại Cô kéo chăn lên để che lại thân thể của mình Đôi mắt to sáng người khác thường Ở trên gương mặt gầy gò Cô quấn chặt chăn Giọng hơi run run tất lời hỏi thăm Cô, cô là ai? Nghe thấy vậy Đỗ Phương vương, vương cúi đầu Mặt thoáng nhìn qua dây dây ra, ra đang cầm ở trên tay mình, cười hai tiếng vang lên khanh gách. Tương tự từ sợ hãi, bà vai coi rượt lại, thả phản dạo ngón tay sờ xuống dưới gối. tình gọi điện thoại cho Hà dĩ kiệt. Cô rất sợ, nỗi sợ hãi không thể nào nói ra bằng lời. Mặc dù người xông vào phòng cô chỉ là một người phụ nữ, nhưng lại giống như đêm hôm ấy ở can thúc, cô cực kỳ sợ hãi, sợ muốn chết luôn. Mà ánh mắt của cô đã có thể nhìn được xung quanh Mà dù ánh sáng mở nhạt lay đồng Cô có thể nhận ra bên ngoài còn có người khác Nhưng đến tụt cùng là có bao nhiêu người Thì cô cũng không rõ từng từ muốn cố gắng để cho mình tránh tĩnh lại Muốn cố gắng lục lại lại trong hồi ước Xem rất cuộc cô đã đắc tội với ai Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có sự trống rỗng Liệu có phải là kẻ thù đã hại ba ba hay không? Thật sự cô không biết Ba ba cô đã chết Bốn năm qua cũng không thấy có người tìm tới làm phiền cô. Tuy nói rằng cô có thể đi theo Hà Dĩ Kiệt, nhưng thật sự rất là vô lý. Bởi vì thường ngày không hề có một chút động tĩnh gì hết cả. Vậy thì đây có thể là ai chứ? Bạn bè cùng học với trường cô thì đều có quan hệ rất tốt. Không có ai kết bỏ cô cả. Cô? Cô rốt cuộc là ai? Nếu như không nói thì thôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lúc này từng từ đã run hết cả người. Cô định giơ điện thoại di động lên sự định sẽ gọi điện thoại cho Hà Sĩ Kiệt, nhưng miệng lại nói báo cảnh sát hù dọa đỗ vương vương. Ai ngờ, tay cô vừa rút ra khỏi chăn, còn chưa kịp dơ lên, chỉ nghe bên tay vút một tiếng gió, lập tức trên cổ tay chuyển đến một trận đau nhức. Cái đau đớn mãnh liệt và độc ác vô cùng, nó giống như trọn đời cũng chưa từng được hưởng qua. Nhưng sự đau đớn ấy lại giống như cái đau của ngày đó. Khi anh Đích Thân hại chết đứa con của bọn họ vậy, cái đau này còn dữ dội và bỏng sát hơn cô bị đánh ngay ở trên giường mái tóc dài bong láng như lụa lòa xoà xuống trước mặt chiếc điện thoại di động rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh cả người cô vã ra một trận mồ hôi lạnh sự đau đớn này đến cực hạn vì thế ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn rơi nổi cô run rẩy bò lông cùng ở đó sườn bà vai gầy guộc nhô lên cao lúc này bởi vì quá đau nên không ngừng run rẩy đối phương phương mắt nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng ganh ghét trời xanh bản tính cô ta luôn luôn cay cú lanh lẹe từ nhỏ đã sống lăn lộn ở giữa đám đàn ông chuyển đi đánh lộn leo trả mãi cho đến khi cô ta trưởng thành vì thế sẽ nhìn cô ta không nhìn nổi bộ dáng của một cô gái không được rèn luyện thân thể mềm mại yếu ớt như vậy ở trong mắt của cô ta những người phụ nữ như vậy đều là họa thủy đều là hồ lê tinh chính đàn ông đã bị các cô gái Có bộ dáng điểm đạm đáng yêu như thế này lờ gạt, rồi sau đó tâm trí trở nên điên loạn, chỉ biết vùng tình như rác đề mà cưng chiều bao nuôi, không cần biết đến những người vợ chính thức của mình đang ở nơi đâu nữa. Cô, đỗ vương vương này, đương nhiên không phải là một quà hồng mềm. Muốn của người tình nhỏ bé kia không đứng đắn để đi vào cửa bóp chặt cô ta sao? Vậy thì cũng phải xem trước một chút rằng đỗ vương vương này có phải là người dễ dàng mặc kệ để người khác trả đạp, Bóp nặn hay không cái đá. Chiếc ròi ngựa trong tay vút lên. Ở trên vai của tương tư. Cô không chịu nhồi nữa. Từ miệng cô phát ra một tiếng thét trói tai thê lưng. Cả người giống như là bị điện giật lăn lộn ở trên rừng. Trên lưng của cô đã có một vệt đường máu nằm dài vắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net